Dân ông Tạ đó Vị Bắc vào xứ Nam Từ làng lên xã, từ xứ lên ấp, từ nhà tranh vách lá lên nhà đúc, đường làng lầy lội lên đường nhựa, những ngày chen chúc dựng lại người, dựng lại nhà. Trước tiên xin kể về bước chân vàng lý gánh gồng của một gánh bún chả. Hơn nửa thế kỷ, cụ thể là 51 năm, từ 1956 đến 2007, Dân ông tạ nói tới bún chả Ngọc Hà, khu ngã ba ông tạ thì ai cũng biết, cùng ăn. Quán bún chả quen thân với toàn bộ lịch sử ông tạ, xưa thuộc hàng sang với chả đùm ngon tuyệt vời và nước mắm chua chua ngọt ngọt mà cái khẩu vị của tôi tới giờ vẫn chưa thấy bún chả nơi nào bằng, kể cả khi ra Hà Nội ăn bún chả Hà Nội nhiều lần. Hương lẫn vị bún chả ở đây như gây nghiện rất khó tả, thơm nồng nàn vừa đủ vừa chứ không gắt. Có người xa quê đã lâu và nhớ rõ, thịt nướng với chả băm dầm trong nước mắm chua ngọt, lại có thêm gốc bắp cải muối chua với cà rốt sắc mỏng, thêm tí ớt bằm. Ôi chua choa, ngon ơi là ngon! Một người khác hồi tưởng, hồi xưa tôi sợ ra ngã ba ông tạ và đi ngang quán bún chả này lắm vì mùi thịt nướng mà quán này đưa ra đằng trước quán mà nướng. Nó làm cho cái bụng của tôi nó cứ đánh lô tô thôi. Quá đúng! Khi ấy trước quán là hàng vĩ chả trên khay thang hồng, bên cạnh là một cái quạt điện to để thổi thang làm mùi thịt nướng thơm ngào ngạt ra đường. Đi ngang qua là chỉ muốn tạt vào làm một chầu. Người ông tạ làm sao quên. Và khách cũng không quên ông bố vừa giữ xe cho khách vừa đứng cửa tính tiền khách. Ít nói, nhưng rất nhạ nhặn thanh lịch kiểu Hà Nội xưa. Ông chủ đang vốn quê từ Liêm, Hà Nội. Bà chủ quán là cô Nguyễn Thị Oãn, quê Hà Đông. Để có được quán bún chả chiều ngang nhỏ thôi, có lẽ chỉ non 3 mét ngang, nhưng lần lễ một thời là cả một hành trình vạn dậm của bà chủ quán xưa. Ban đầu, bà vợ gánh bún bán dọc đường từ Bắc Hải đến Bảy Hiền vào các xóm An Lạc, Nam Thái. Khi nào mệt, dừng chân ở tiệm Chị Bà Ná Đông, nay là tiệm bán đồ trang trí đám cưới tờ hồng, ngay đầu ngã ba. chu quan xua ban đau ba vo ganh bun ban doc đuong tu bac hai đen bay hien vao cac xom mang lac nam thai khi nao nuôi con, vừa bán bún, một tay bà làm hết. Mua bún tươi, sợi nhỏ từ trong lò ra còn nóng hổi, tẩm ướp thịt, xiên que, pha nước mắm, ngâm gốc bắp cải muối chua, cà rốt bào mỏng, vân vân. 7 năm rồng rã, theo bước chân người mẹ trẻ Hà Nội có đứa con gái cả tên Ngọc, khi di cư 1954 mới 1-2 tháng tuổi. Đến 4-5 tuổi đã biết sách cái xô lẩm chậm bước trẻ thơ theo mẹ, đi tới đâu xin nước rửa bát đĩa tới đó. Khi bắt đầu bán, hai ông bà có thêm hai con, rồi bảy người con nửa lần lượt ra đời. Lương lính của chồng, gánh bún chả bán rong của vợ nuôi 10 đứa con bé tí lít nhít. Đến 1963 mới sang được một cái sạp trong chợ ông tà và bán tại đó không rảo bộ bán rong nữa. Và năm năm sau, 1968, hai vợ chồng gom góp mua được căn nhà mặt tiền đường Phạm Hồng Thái, chính thức mở quán bún chả Ngọc Hà. Quán gần ngã ba ông tà, nhìn xéo qua bên kia đường là trường Thánh Tâm. Nhiều lần các thầy trò trường này kéo cả lớp sang ăn. Hơn 20 năm sau, quán chuyển cho cô con gái thì vẫn hương vị như ngày mới vào Nam. Từ gánh lên sạp, từ sạp lên quán, từng bước vất vả nhưng mạnh mẽ vững chắc, thậm chí quyết liệt vì không còn đường lùi nếu muốn tồn tại trên vùng đất mới là nước lạ cái. Ngọc Hà như một hình ảnh thu nhỏ của cư dân ông tà. Khu dân người Bắc Đông thì phải nói tới món phở. Dân khu ngã ba ông tà hồi thập niên 1960 đều biết xe phở mầm chủ xe là ông mầm vốn chân chất chỉ thú làm ăn nhưng khi cương con trai ông đụng đàn em sơn đảo thì sẵn sàng đánh nhau dằn mặt dù sau đó cao chạy xa bay rạc chân khom lưng đẩy xe phờ bán dào ít năm sau ông mầm cũng mua một căn nhà mặt tiền gần ngã ba ông tà như bún chả ngọc hà bên kia ngã ba rồi một loạt quán phở khác lần lượt ra đời liên tiếp có mặt trên đất ông tà đời như phở bình cạnh trường thánh tâm phở mai hương sau là hiệp thành đối diện trường thánh tâm Của bố mẹ cô bạn Cá Bảy Màu Phở Hồng Châu đầu ngõ vào nhà thờ Chí Hòa Phở Cường ở hẻm Cây Điệp Phở Bắc Hải lừng danh đến mức Có quán đã dời sang khu vực khác Vẫn phải ghi tên quán là Phở Bắc Hải Ngay cạnh quán Phở Ông Mầm Quán phở này lấy tên là Phở Hải Phòng Chắc quê quán Ông Mầm Nhưng bà con vẫn gọi Phở Ông Mầm Là nhà của bố mẹ ca sĩ Vũ Khanh Lúc bán xe đạp mang tên Phúc Tiến Lúc mở quán phở Hai quán gần nhau mà quán nào cũng đông khách. Gần nhà tôi sớm đầy lợi là phở Hương Lan, gần hẻm vào nhà thờ Vinh Sơn. Sau này mở tiệm tạp hóa lấy tên tiếng Hưng, tên của hai người con trai là Tiến và Hưng. Hưng là cha đỡ đầu của thằng cháu đích tôn của mẹ tôi. Không bao giờ quên những lần cầm tô sang quán mua nước phở về ăn với cơm nguội. Đó không phải là chuyện của con nhà nghèo, mà hình như là một kiểu ăn ngon của dân Bắc 54. Có người khá giả, tôi thấy cũng từng ăn như thế. Quán phở sau này gọi là tiệm phở, như bà con Nam Bộ kêu vầy, mọc lên la liệt khu ông tạ. Tô phở Nam cũng dần thay cho bát phở Bắc. Tương đỏ, tương đen, rau, rợ, hành, trần, giá trùng, bày đầy trên bàn các tiệm phở và nước dùng bắt đầu ngọt hơn. Phở ông tạ đã dần là phở Sài Gòn, phở Nam, chứ không hẳn là nước trong, không giá, không rau, chỉ có tương ớt, không tương đen như phở Bắc. Xe phở chỉ còn lát đác như xe phở cụ khang đầu ngõ cổng bơm. Và hình như cô cậu bé nào ở khu này cũng nhớ chuyện ngày xưa mình từng bị ốm phở. Cứ ốm là được bố mẹ mua cho tô phở. Chào ơi, những tô phở ốm ngày xưa nó ngập tràn yêu thương gia đình. Những gia đình như gánh bún chả Ngọc Hà, xe phở ông mầm, không thể lùi được vì đó là cả cuộc sống của mình trên vùng đất mới, nuôi lớn dần bao nhiêu ước mơ mới. Người dân di cư mang theo những nghề tưởng chừng không phù hợp với Sài Gòn, ví như nghề mai áo dài, khăn đóng bắt. Tiệm gia Mỹ chuyên khăn đóng áo the áo gắm. Đối diện tiệm phở bình cạnh trường Thánh Tâm cách một con hẻm nhỏ, sức sống của khăn đóng áo dài Bắc cũng kiên cường lắm. Giữa thập niên 1960, các cụ già người Bắc khu ông Tà hầu hết chỉ khăn đóng áo dài the trong các dịp lễ lạc. Vậy mà tiệm gia Mỹ đỉnh đạt kinh doanh ở đấy dễ hơn nửa thế kỷ giờ vẫn còn. Có lẽ do tiệm này vấn khăn thật là đẹp, các nếp, ly khăn đều tăm tắp Cách tiệm gia Mỹ vài căn là phòng răng đào giam mưu. Phía sau phòng răng là nghĩa địa, bên hông phòng răng là con hẻm ra vô nghĩa địa, ông tạ. Sau phòng răng có cái giếng. hồi năm 6 tuổi mẹ tôi từng lôi sần sạch tôi vô đây nhổ răng. Thằng bé tôi tê tái gọi trần gian, dễ dụa đòi về khi thấy kềm kéo ống chích trong phòng. Đã lúc ngoác mờm róng, hét đến mức ai đi ngoài đường cũng nghe nó kêu cứu thảm thiết. Thì ông nhà sĩ mưu tỉnh bơ nhét khúc gỗ mềm vô miệng, vậy là nó không ngậm miệng lại được. Đó cũng là cách phòng chống nó cắn. Thế rồi ông Thọ kềm nhậu bén một phát là xong. Quá là một kỷ niệm nhớ tới già. Con gái ông nhà sĩ sao cũng học cùng trường Nguyễn Thương Hiền với tôi. Những nghề dịch vụ nhỏ nhỏ cũng có đất sống nhờ uy tín. Anh lại thanh báo một người miền Tây có duyên nợ với ông Tạ nhớ lại. Sau 1975, ba anh đưa cái đồng hồ của cụ Bảo lên ông Tạ tìm tìm sữa đồng hồ. Thật ra là chỉ là cái tủ tên là Kính. Trước 1975, cứ hai năm, ba anh phải đi từ Sóc Trăng lên ông tạ chỉ để lau dầu. Anh báo nghĩ bụng, cái tìm ở ông tạ đó quả là uy tín, ít nhất là với ba anh, một người tuốt miệt dưới. Làm sao có thể tạo uy tín bằng sự dối trá lừa gạt? Tên tuổi ông tạ có được là như vậy, cư dân ông tạ hiểu rõ điều đó và họ đã làm ăn đàng hoàng tử tế với suy nghĩ này. Chẳng hạn như mặt hàng dò chả ông tạ nước tiếng cả vùng Sài Gòn gia đình không phải là chuyện vô tình nhờ mấy chục gia đình làm giò chả nơi đây. Dường như giáo sứ nào, đường nào, ngõ hẹp nào cũng có nhà làm giò chả. Có người hỏi tôi, dò chả ông tạ xưa quầy nào ngon nhất? Làm sao tôi có thể trả lời được khi dò chả ông tạ chỗ nào cũng ngon? Vì các lò làm giò đều trực chờ lấy thịt heo vừa xả mảnh còn nóng hổi từ công si heo ở ngõ cổng về bỏ vô cối, vô máy xay liền. Cái công si heo ấy trên đường tôi đi học hàng ngày, có lúc đi sớm tầm 6 giờ sáng, tức là 5 giờ sáng hiện nay, giờ Sài Gòn xưa sớm hơn hiện nay một tiếng. Tôi tò mò trước cổng công si heo để coi thợ làm heo xả mảnh ngay sau khi thọc quyết. Con da của họ sắc lẻm, tay họ lượn trên heo mảnh thoang thoát như làm xiết, xả rất nhanh những tảng thịt mông đùi cho các nhà làm giò đến muộn vẫn đứng chờ sẵn xung quanh. Mảnh nào rớt ra là có người nhận ngay, vội vã đi về cho kịp ra miếng giò ngon. Bảo tôi kể các lò dò chả, nhà nào làm giò chả ngon thì kể sao cho hết. Chỉ biết là ông tà vô số địa chỉ làm giò chả ngon, không chỉ bán cho dân ông tà mà giao lên cả các chợ khác ra cả chợ Bến Thành, Bàn Cờ, Tân Định. Ngay sáng nhà tôi có nập bà mở các tiệm giò chả bà Nghĩa rất nổi tiếng, bỏ mối nhiều nơi. Cứ sáng sớm 4-5 giờ, xe tới lấy hàng tắp nập. Bà mở các tiệm bán gần chợ Bàn Cờ, quận 3. Chủ trước bà Nghĩa là bà Thi, nhà bán bánh mì cũng tự làm giò chả kẹp vào bánh mì. Tôi chơi với cử con bà Thi, nên sang nhảy chơi, thấy được bà làm chả quế, phết thịt heo xay vào các trụ nhôm tròn, rồi bỏ lên lò than nướng. Rất lành, tự nhiên, miếng chả cắt ra còn thơm mùi than hoa. chắc lò giò chả thường là anh em hai ba gia đình cùng làm, nhà gần nhau cho tiện. Lò bà nghĩ cũng vậy, khuya hai ba giờ đã dậy giả thịt, sau này là xay thịt làm giò và giả nếp làm bánh dày để kịp bỏ món cho bạn hàng. Sớm đầy lợi, Vinh Sơn còn có thêm vài lò nữa. Nhớ lò ông bà đội ngân với một dàn con trẻ khỏe, thạo tay, phụ bố mẹ làm giò là hòe, quế, chi. Tôi đi lễ nhà thờ Vinh Sơn, học trường Vinh Sơn của các bà sơ dạy bên hông nhà thờ, nên qua hai lò này hằng ngày. Từ cổng Vinh Sơn lên chút nữa về phía chợ ông tà có một cái hẻm cục. Đầu hẻm là tiệm bán gạch cát, trong hẻm cũng có một nhà làm giò mà tôi không biết tên. Rồi các tiệm giò chả dọc đường Thoại Ngọc Hầu, vừa làm vừa bán tại chỗ Lấy vợ giữa làng, bán hàng giữa chợ mà. Có nhà quay trù nhôm chả quế ngay ngoài cửa hàng, đi ngang mùi thơm nồng nàn Chả này ăn với cơm nóng cùng ngon, bánh mì cũng tuyệt, nhất là những ngày mưa gió. Đu hiệu giò chả có tên hoặc lấy ngay tên hieu do cha chủ làm tên như Minh Hương, Tuyết Hương, Phán Giò, Thành Giò, vân Tiệm giò chả Tuyết Hương gần ngã ba ông tạ đối diện nhà sách Ngọc Lan bên kia đường có ông chủ tên Thành. Tết nhất mua giò đây về ăn Tết là trần ai khoai cũ, vì phải đi tới đi lui hẹn lui hẹn tới. Sáng ba mươi Tết, khách càng xúc ruột chờ lấy giò. Có người sợ không có giò ăn Tết buông lời gắt củ kiệu. Kệ, bà Thành vẫn vui vẻ nhẫn nha như thường. Bà nuôi đám con gần chục đứa nhà vẫn ngăn nắp sạch sẽ thì có gì phải vội. Nói như dân Sài Gòn là, từ từ, em nào cũng có phần. Thịt nóng, nước mắm ngon thượng hạng đã cho ra những khoanh giò khi cắt ra chắc thịt. Hồng hồng điệm những bọt khí. Cầm cái giò bọc lá chuối đã thấy thơm phức. Thịt pha bột không thể nào được như vậy, dù có phụ gia Thịt heo cung ứng cho lò thoạt đầu cũng là heo nuôi của nhiều nhà trong vùng. Có lẽ ông Tổng Vi nhà cuối đường Thăng Long là một trong những nhà nuôi nhiều nhất. Có lúc đến chuồng heo nhà ông đến cả trăm con. Giữa thập niên 1960, tôi vô nhà một người chị bà con là chị Kính gần đền Thánh Vinh Sơn của xứ Tân Chi Linh. Thế chị cho heo nhà mình ăn cả sữa bột viện trợ của Mỹ, đừng trong bao 50kg, cả chục bao để cạnh chuồng heo. Chả vậy mà heo con nào cũng béo tròn trùng trục. Có bạn cứ nhắc tôi, viết về ông tạ thì phải viết về thịt chó. Thì đây, quán thịt chó đầu tiên của ông tạ lừng danh giới giang hồ thịt chó, tên tiệm nhiều nơi bắt chước theo, đó là quán cây còn. Quán này nằm đối diện nhà thờ Nam Thái khiến góp phần hình thành cái suy nghĩ. Cứ dần công giáo thì lễ phục sinh Giáng sinh là phải ăn thịt chó. nó vậy oan ức lắm. Sớm tôi toàn công giáo, kể cả nhà tôi. Mấy ngày lễ trọng này tôi chả thấy ai mua thịt chó về xơi. Chủ quán cây còn là ông bà giáo dưỡng. Ông từng đi dạy, sao nghĩ mở tìm cây bảy món cho ai muốn ăn cũng tiện, khỏi phải lách cách tự nấu nướng như hồi bà con mới vào năm 54-55. Thời đó và tận sau này nhiều bà con của ông tạ thích mua thịt chó về tự làm lấy chứ ít ra tìm. Nên dọc đường Thoài Ngọc Hầu Phạm Hồng Thái quanh ngã ba ông Tạ và trong chợ ông Tạ mới có máy quầy treo chó thui sẵn. Sau này thêm hai tiệm nữa trên đường Thoài Ngọc Hầu cũng nổi danh trước hết nhờ cái tên. Đầu tiên là quán Ô Kìa, cách ngã tư Thoài Ngọc Hầu Trương Minh Ký chừng 100m. Bên kia đường là quán Đầy Rồi, đối nhau chan chát. Vậy càng rõ sự cạnh tranh vui vẻ ở ông Tạ ra sao. Khoảng đầu thập niên 2000 bên trái đường Chấn Hưng là một dãy tìm thịt chó bình dân khách ăn lai rai. Rồi các tiệm thịt chó của ông tạ dần đi vào lịch sử. Mấy sạp cây tơ, mọc, tồn, bảy món, nổi tiếng nhất nói, lời đồn dân ông ông tạ cũng vắng dần dần, chỉ còn cái tên gợi nhớ kỷ niệm. Có tiệm tái xuất rồi ít lâu cũng dẹp. Vậy mới hay, thịt chó không phải được đa số dân ông tạ ưa chuộng như thiên hạ đồn thổi, nếu không muốn nói là số ít. Thế mới nói, lời đồn, dân ông tạ mê thịt chó là oan, có cầu tất có cung và ngược lại. Phở xôi giò chả ông tà mọc nhiều hơn nắm, giờ vẫn đông vui, chứ đâu có như con cậy tơ, nhất bạch nhì vàng, tam khoang tứ đớm, vắng bóng dần dần. Thôi cũng xin khép lại chuyện này, cây ơi, chào mi, nha nha. Làng lên xã, xứ lên ấp, dân ông tà cứng cỏi, đất ông tà mạnh mẽ vì không còn đường lui. Sau năm 1956, tên gọi Tân Bình được tái lập với tư cách quần, Các làng trong quận này lên đời gọi là xã. Cụ thể, ngày 29 tháng 4, 1957, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ra Nghị định 138 BNV trên HC trên ND ấn định địa giới tỉnh Gia Định gồm 6 quận với 10 tổng 61 xã, trong đó tăng thêm hai quận là Bình Chánh và Tân Bình. Quận Tân Bình được thành lập trên cơ sở các tổng dương hòa thượng gồm 7 xã Bình Hưng Hòa, Phú Nhuận, Phú Thọ Hòa, Tân Hòa, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhi và Vĩnh Lộc ra khỏi quận Ố Vấp. Quận lỵ đặt tại xã Phú Nguồn. trụ sở hội đồng xã Tân Sơn Hòa đặt cạnh trường Tân Sơn Hòa, nay là trường Ngô Sĩ Liên, cách trường một con hẻm nhỏ. Đó là một ngôi nhà trợ tường gạch lập ngói có sân rộng, khung cảnh bình yên và thân thiện. Ngôi nhà này đã bị phá bỏ xây trường Mầm Non hiện nay. Năm 1958, đồng thời với nhà lồng chợ ông Tạ xây dựng khá bề thế, thuộc loại tầm cỡ trong khu vực lúc đó, nay là khuôn viên và đường vào trường Phạm Văn Hai, phường 5 Tân Bình. Đường làng Tân Sơn Hòa, tên gọi chính thức là hương lầu 14 với bề ngang chừng 5-6m, được nâng cấp thành đường nhựa thoai Ngọc Hầu, bề ngang 12m mở rộng hai bên. Đây cũng là lý do vỉa hè đường thoai Ngọc Hầu đoạn từ cầu Ông Tạ lên ngã ba Ông Tạ, vỉa hè nhiều nhà chỉ còn 1m. Cô đường nhựa này không chỉ cho dân cứ Ông Tạ mà còn là con đường chính để lính Việt Nam Cộng Hòa ra vô phi trường Tân Sơn nhất, bởi gần hàng loạt trại lính lẫn bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa như có kể ở trên. Nhà cửa của ông Tạ thay đổi rất nhanh. Chỉ vài năm, hàng trăm ngôi nhà tranh vách lá khu vực quanh chợ ông Tạ, thậm chí là dãy lều cùng phía với chợ ông Tạ, phòng khám ông Tạ, đã lần lượt trở thành những ngôi nhà một trệt một lầu gác gỗ. Sướng mọc, xưởng gỗ dựng nhà mọc liên tục từ ngõ cổng bơm tới ngã ba ông Tạ, lên tới gần hộ tấm Cộng Hòa. Tuy có nhà lòng chợ, nhiều sắp hàng vẫn thuê mướn về hè của các chủ nhà để bán hàng lặt vạch, hàng ăn, chè, cháo xôi. Những xe phở, thúng xôi gánh búng của dân làng ông Tà vẫn rảo bước từ đường phố đến vô số các con hẻm chằng chịch trong khu vực. Nhà cửa của ông Tà vốn không bằng nhà cửa những khu tái định cư khác, rồng rãi, ngay hàng thẳng lối. Ở Sài Gòn giả định như là Bình An, Quận 8, Xóm Mới, Gò Vấp, Trung Chánh, Hốc Môn, vân. Hầu hết những ngôi nhà ở ông Tà chỉ vài chục mét vuông một căn. Nếu 1954-1955, giáo dân 8 giáo sứ đầu tiên khu vực trung tâm ông Tà tổng cộng 90-15 ngàn, Thì vài năm sau, 1960, 8 giáo sứ thống kê giáo dân xứ Bình cộng lại đã trên dưới 30.000 người. Và tất nhiên, còn hàng vạn bà con người Nam cứu cự vẫn ở đây. Đến 1970, con số thống kê chính thức của chính quyền Sài Gòn cho thấy, xã Tân Sơn Hòa ít nhất 70% là người Bắc di cư, hiện nay tương đương với khu vực các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quần Tân Bình. Có dân số là 101.710 người, gần bằng với biên hòa lúc ấy. Xếp hàng thứ hai về số dân trong quận Tân Bình, chỉ sau Phú Nhuận vốn là vùng đất có tên tuổi hàng trăm năm với 163.033 người. Các xã còn lại của Tân Bình ít hơn hẳn như Phú Thọ Hòa 61.879 người, Tân Sơn Nhì 52.014 người, Tân Phú 23.709 người, Vĩnh Lộc 10.238 người. Xung quanh khu vực trung tâm ông Tạ là ngoại ô của nó như Tân Việt, Cư xác Kiến Thiết, Lăng Cha Cả, Cư xã sĩ quan Chí Hòa nay là cư xã Bắc Hải, với hàng vạn dân Bắc 54 nhiều người vẫn tìm về đây mua bán những món bat Một chuyện nhỏ về ấn tượng người nơi khác về khu ông tạ. Một buổi sáng năm 1974, thằng bé tôi đến tòa soạn Báo Thiếu Nhi số 159 Thiệu Trị, nay là đường Trần Hữu Trang, Phú Nhuận, bên cổng xe lửa số 6 trên đường Lê Văn Sĩ hiện nay, gửi công tác bài thơ văn. Chị Đỗ Phương Khanh, chủ vườn hồng của tuần báo Thiếu Nhi nổi tiếng trước 1975, vợ nhà văn Nhật tiếng chủ bút Thiếu Nhi thời đó, thấy tôi lấp ló ngoài cổng gọi vào hỏi, Nhà em ở đâu? Tôi thừa dạ em ở ông tạ. Chị Phương Khanh nói, Ôi, chị vừa ở ông tạ về, chị hay đi chở ông tạ mua các món bắt về làm bánh tôm. Chèn chút chật chội không thể nào không nói đến sự cạnh tranh mạnh mẽ để tồn tại của bà con ông tạ, nhất là khi ông tạ sát cành Sài Gòn và cư dân các nơi tìm đến đây ngày càng nhiều. Đa số là bắt di cư nghe đồn về dân ông Tạ đó mà tới. Sức mua của dân ông Tạ và dân vùng ngoài ô của nó lên đến hàng chục vạn bằng cả một quận trung bình của miền Nam lúc đó. Nhiều người bắt 54 ở các tỉnh khi lên Sài Gòn cũng dứt khoát phải ghé ông Tạ. Dường như chính điều này tạo nên tính cách mạnh mẽ của cư dân ông Tạ so với các khu bắt di cư khác ở miền Nam trước 1975. Đất hẹp, người đông, sức mua mạnh, họ chỉ có con đường đi tới. Khoảng 1964, một hình ảnh gọi là sự kiện cũng được, chấn động dân ông ta. Một tòa cao ốc, một trệt, ba lầu, có cả sân thượng mọc lên giữa ngã ba ông ta, chắc cao đến trên dưới 13 mét. Tên tòa cao ốc là Á Đông, nay vẫn còn là tiệm tơ hồng bán đồ cưới. Gọi cao ốc không quá vì lúc đó, tòa cao ốc lớn nhất Sài Gòn là khách sạn Cararel, nghễu nghện giữa trung tâm Sài Gòn chỉ 10 tầng. Khách sạn này do kiến trúc sư Nguyễn Văn Hoa, thuộc văn phòng kiến trúc sư tư vụ Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Quang Nhạc, Phạm Văn Thân, lớn nhất miền Nam, thiết kế xây dựng năm 1959. Lúc bảy nhà cửa ở khu ông tà lẫn ngoài ô của nó vốn chỉ mới chuyển từ nhà lá sang nhà tường, gác gỗ hầu hết chỉ một trệt một gác. Nên từ bẫy hiền ngoái lại, hòa hưng nhìn xuống, khu nghề địa thánh minh trên đường Thoại Ngọc Hậu nay là Phạm Văn Hai nhìn lên, đều thấy tòa cao ốc chiều ngang chỉ nho nhỏ khoảng 3 mét rưỡi, nhưng cao phút này. Như hiện nay ở Sài Gòn, nhìn về khu trung tâm, đâu đâu cũng thấy tòa nhà Bitexco. Nó như tòa nhà định hướng. Theo cách vẽ bản đồ trước 1975, một số tòa nhà lớn, cao trên các con đường ở Sài Gòn gia đình được ghi nhận, vẽ trên bản đồ, gọi tên là tòa nhà định hướng. Nó định hướng cho bà con ông tạ trong việc đi lại hẹn hò nhau. Hai mẹ con nhà bốn cha Ngọc Hà trước khi có tiệm riêng, còn gánh bán dạo khi mệt cũng về nghỉ chân ở đây. Á Đông là tiệm chụp ảnh, lúc ấy đông khách lắm. Gia đình nào trong vùng có dịp gì cũng đến đây chụp một bô làm kỷ niệm. Dường như nó cũng định hướng cho dân ông Tà trên vùng đất mới. Bởi sau năm 63, dân ông Tà xây nhà đúc ồ ạt vì nghĩ không trở về quê hương miền Bắc nữa. Vậy nên ngay sau đó hàng loạt nhà cửa mặt tiền của ông Tà liên tục được xây dựng mới, cao tầng dần, sàn đúc, đá rửa, cửa kính, lavabo, toilet, phòng tắm, ớp gạch men vân vân. Thiết kế nhà với kiểu dáng làm đứng làm ngang hiện đại nhất của Sài Gòn thập niên 60-70, điển hình là ngôi nhà 4-5 tầng của tiệm bánh Quang Minh ngay ngã ba ông tà. dáng hao hao tòa nhà ngân hàng trên đường Hạm Nghi cũng do văn phòng kiến trúc sư tư vụ Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Quang Nhạc, Phạm Văn Thân thiết kế. Mặt ngoài nhà lát ve chai nghiện nhỏ, khi nắng chiếu vào nhà lóng lánh ánh sáng rất đẹp. Tiệm bánh Quang Minh là tổng đại lý bán sĩ bánh kẹo thuốc lá lấy tên theo người con trai. Cạnh đó về phía nhà thờ Nam Thái cũng một loạt tiệm bánh tên tuổi như là Tiếng Thành Lan Hương, nhà nào cũng vài tầng. Chỉ trong vài năm, đến cuối thập niên 1960, nhà xây kiểu một trệt một gác gộ ở mặt tiền khu ngã ba ông Tạ hầu như biến mất gần hết. Một tòa cao ốc khác phá kỷ lục 4 tầng của Á Đông, đó là tiệm điện Nhật Quang, cách Á Đông chừng 150 150m, đối diện ngõ con mắt vọt lên 5 tầng. Tiền bạc rủng rỉnh, nhiều nhà sắm đồ điện nên tiệm Nhật Quang ăn nên làm ra. Rồi cách nhà Tô vài chục mét trên đường Thoại Ngọc Hầu năm 1969, building đại lợi cao 6 tầng với mấy trăm phòng, tầng thượng rộng mênh mông đầu máy bay trực thăng thoải mái cũng nhanh chóng hoàn thành, hiện nay thì vẫn còn. Đây mới đúng là công trình lớn khi nó là một chung cư hoành tráng. Xây xong, building đại lợi cho Mỹ thuê và lấy tên là Missouri Teoqui dành cho sĩ quan Mỹ độc thân. Trước đó mấy năm, ngay cạnh building đại lợi, đối diện nghĩa địa thanh minh, chủ building là Trung tá Huệ cũng xây rạp hát đại lợi hoành tráng, đối diện khu nghĩa địa thanh minh. Ra bác ra đời, người coi tấp nập, dù âm thanh của nó có vẻ không ổn. Rạp này thoạt đầu còn chiếu theo suất mỗi suất một phim tài liệu, một phim phụ và một phim chính. Sao chiếu thường trực luôn, tức ai vô lúc nào coi đến đâu cũng được, chỉ có một phim chính khi có phim mới ăn khách số bản phim nhập về không nhiều rạp đổi phim với rạp thanh vân ở khu hòa hưng rạp này chiếu mấy cuộn đầu thì rạp kia chiếu mấy cuộn sau nhân viên chạy xe máy đổi phim liên tục rất mệt có lúc đổi không kịp thế là khán giả ngồi chờ nói chuyện hoặc bỏ ra ngoài nhưng vẫn trong khuôn viên xé vé của rạp mua kem ngóng phim về thoảng thế anh nhân viên chạy xe từ ngoài đường vô chở mấy cuộn phim phía sau là nhanh chóng chạy vô rạp tìm chỗ khi đèn chưa tắt Rạp Đại Lệ thuộc hạng Bình Dân nhưng có máy lạnh hẳn hoi hai tầng, ghế khi khán giả đứng lên, từ xoay thẳng lại. Khi phim Đức bất ngờ, khán giả nhất là mấy đứa trẻ con nhiều đứa dập ghế kêu rầm rầm. Có cây ghế rớt một bên không ngồi được. Khi vào, khán giả được phát những tờ quảng cáo tóm tắt phim. Đám trẻ con như chúng tôi khi coi bao giờ cũng lấy cho bằng được mấy tờ này, đọc lắm nhậm trước để coi phim hiểu hơn. Toilet rạp rộng rãi nhưng vệ sinh kém. Vậy nhưng cái rạp hát và biểu đại lợi ấy như một biểu tượng phát triển của ông tạ, đến mức có tiệm bên kia cầu ông tạ, thậm chí tiệm ngoài mặt tiền đường Phạm Hồng Thái, khu An Lạc, cũng lấy tên đại lợi. Tiệm vàng, lính Mỹ và những kiểu buôn bán một thời. Nhiều gia đình ông tạ lúc đó thường hoạt động theo mô hình chồng đi làm, vợ ở nhà buôn bán nuôi con. Khu ông tạ gần nhiều trại lính Mỹ nên sinh ra một ngày buôn bán là bán hàng BX Mỹ, Tức là hàng dành cho quân đội Mỹ, lính Mỹ tuồn ra ngoài bán thuộc loại hàng lậu. Thôi, kể ngay chuyện nhà tôi. Thời nhỏ ba tôi đi làm cả ngày, anh chị đi học nội trú. Riêng tôi bị xuyển sữa nên không đi nội trú. Ở nhà tôi được giao nhiệm vụ quan trọng, thay nho ba toi đi lam ca ngay anh chi đi hoc noi tru rieng toi bi suyen tiền cho mấy con buôn hàng lậu là lính Mỹ. Tại sao mẹ tôi không đưa mà để tôi đưa? Chuyện là thế này, buôn hàng bếp Mỹ luật lúc đó là cấm, bắt được là tịch thu hàng, có khi còn rắc rối với luật pháp. Thế là sáng sớm khi một xe nhà binh Mỹ đậu trước cửa nhà tôi, mẹ tôi sang nhà hàng sớm chơi để nếu cảnh sát vô, bà nói, tôi không biết, tôi vô Ken ai mang hàng vô thì các anh bắt người đó. Đố anh cảnh sát phòng chống buôn lậu Sài Gòn nào dám bắt lính Mỹ, cái này phải do MP, tức là cảnh sát quân đội, quân cảnh, Mỹ bắt thì mới đúng quy trình. Thế là hai ba anh lính Mỹ cứ vui vẻ xì, xồ, vác hàng vô nhà chất đầy trong nhà, Nhiều chuyến là đồ hộp dành cho lính Mỹ như hộp bánh kèm hộp bơ nho, bơ đầu phộng vân vân, gọi là B1, B2 gì đó. Bơ đầu phộng đắt hơn bơ nho. Tiền mẹ tôi để trên bàn, thằng bé 67 tuổi là tôi ngồi cạnh đó làm thần giữ của, canh giữ cọc tiền. Hàng xuống xuong xong, một anh Mỹ lấy tiền tôi đưa, xoa xoa đầu tôi cảm ơn, có anh còn cho bánh kẹo. Tôi nhớ lúc đó mẹ thường để một cọc 100.000-200.000 đồng, gồm toàn tiền 500 đồng. Năm 1968 vàng đâu thì chỉ trên dưới 12.000 đồng Việt Nam Cộng Hòa cho một lượng. Tùy hàng đổ xuống là hàng gì. Cộng tiền ấy khoảng 10 đến 20 cây vàng. hai ba ngày có một chuyến hàng như vậy. Lính tráng mà lính Mỹ nhất là hàng ăn cắp thì chả buồn kỳ kèo, bán rẻ lắm. Mua bán lại lời gấp rưỡi là thường. Hàng xuống xong, mẹ tôi gọi mối đến chợ đi bằng xe ba gác xích lô đến chiều tối là sạch hết. Lính Mỹ rút rẻ của công cũng ghê. Một lần chở hàng hẳn cho một xe nhà binh GMC, lấy thẳng từ trong kho hàng BS Mỹ ra. Có anh lấy từ Cam Ranh lái xe chạy một mạch suốt đêm về Sài Gòn. Xuống hàng xong, ra tìm phở Hương Lan gần đó ăn lần hai ba tô. Có anh lấy trúng xe cà chua Mỹ. Mẹ tôi vẫn mua, tính ra 10 đồng một ký, đắt hơn ngoài chợ. Bạn hàng mẹ bỏ mối chả ai mặn mà với cà chua dẫu là cà chua Mỹ, bởi bán đầy ngoài chợ. Họ chỉ thích thuốc lá Salem, Maporo, đồ hộp. Nhưng không mua không lẽ để họ chở đổ đi vì đâu chở về được. Thế là mẹ đổ đóng ra vỉa hè cho con bán lỗ 7 đồng một ký, rẻ rề so với ngoài chợ. Chỉ vài tiếng cho một xe GMC cà chua chỉ còn đâu vài chục ký. Mẹ tôi cho hết người đi đường, ai thích thì lấy, còn cảm ơn. Mẹ tôi cảm ơn là thật lòng vì nếu để lại chiều đi làm về, ba tôi thấy là nổi giận. Ba tôi vốn không thích mua bán làm ăn với đính Mỹ. Sức mua khu ông tạ lúc ấy thật sự rất mạnh. Không chỉ hơn 100.000 dân xã Tân Sơn Hòa, thống kê năm 1970 là hơn 101.000 dân, mà còn bà con bắt các nơi tìm đến, rồi hàng ngàn lính nhai dù ở ba trại lính gần đó. Cả một dọc nhà trên đường võ tánh này là Hoàng Văn Thụ, khúc ngã tư Bảy Hiền chỉ chuyên sửa giặt ủi quân trang đồ lính cùng sống dư giả, xây hẳn nhà hai ba tầng. Năm 1969, chị tôi đưa tôi chữa bệnh nắm phổi ở Bệnh viện Đại Hàng, chữa bệnh lính Đại Hàng đang đóng quân ở đây, nhưng cũng chữa bệnh miễn phí cho dân. Sau trường Nguyễn Thương Hiền hiện nay, khi chờ tới lượt, tôi nghe và nhớ tiếng máy may đạp rào rào không ngớt bên ngoài xung quanh. Dân ông tạ không chỉ làm ăn ở khu này mà còn mở tiệm sửa mua đất ở nơi khác. Riêng ông Đặng Định Đáng, một doanh nhân, thì quyết làm ăn lớn với thương hiệu xe gắn máy phúc từ giữa thập niên 1950 với những xe máy hai thì chạy bằng xăng pha nhớt do hãng xuất nhập cảnh đặng đình đáng đảm trách việc nhập cảng xe bút và cơ phận rời vào sài gòn loại xe của áo này có bình xăng dán bầu thanh nhã. những chiếc bút đầu tiên ở việt nam là kiểu xe ms 50v động cơ hai thì mát máy bằng quạt động cơ xe được làm mát ngay khi dừng xe đủ màu trắng đen xanh lá cây đỏ Trước năm 1965, xe máy ở miền Nam đa số là Sarkoble của Đức hoặc là Mobilet, Velozolets của Pháp, Vespa hay là Lambretta của Ý. Ông đáng vốn là kỹ sư, chê bạo tay, mua hãng dây chuyền công nghệ lắp ráp xe buốt của Áo. Ông cầu thuyết phục Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Phan Huy quát anh của giáo sư sự học nổi tiếng Phan Huy Lê, không cho nhập xe gắn máy Nhật. Nhà ông và cơ xượng Đặng đình đáng ở góc hiện nay đường Hoàng Văn Thủ và Úc Tịch dân miền nam xôn xao với bút coi hình thấy nó hơn hẳn về sức mạnh kiểu dáng các loại xe máy trước Sườn lắp ráp xe bút của ông đáng đặt trên đường võ tánh gần trường quốc gia nghĩa tử Cái cầu nhỏ bắt qua con rạch nhiêu lộc chạy ngang đường võ tánh sau trường nguyễn thường hiền có người gọi là cầu đặng đình đáng khi sư đáng mang hết tài sản thế chấp ngân hàng vay tiền lắp ráp xe gắn máy đầu tiên ở đông nam á thật tiếc cho giấc mộng lớn lao của một con dân bắc khu ông tạ khi thủ tướng việt nam cộng hòa phan huy quát rời chức sau ít tháng cầm quyền. Chính quyền quân sự lên thai năm 1965 đã làm sai cam kết bảo hộ xe bút. Honda Dam, đỏ, nhập về từ năm 1966, với hứa hẹn chỉ dành cho quân nhân nhưng bán ra đầy thị trường, muốn mua là có, đã gây chấn động bởi tính năng vượt trội kiểu dáng thanh lịch. Rồi xe máy Nhật nhập ồ ạt như Suzuki, Yamaha, Kawasaki, vân vân. Ông đáng phá sản tuyệt vọng sao cú được ăn cả ngã về không liều lĩnh vì sao không biết ông như thế nào? Tôi chỉ thấy bà đáng sau này có lúc tôi ngồi bán rau muống ở chợ ông tạ. Ngoài dân cố cựu nhập cư khu ông tạ không chỉ toàn người Bắc, có cả bà con miền Trung, miền Nam tìm đến khá ồ ạc từ cuối thập niên 1960. Phải chăng nghe tiếng khu này dậy làm ăn? Đức ông tạ dung nạp hết không kỳ thị ai, nhu Sài Gòn vẫn luôn dung nạp hết. Khổ thầy dân trầm cướp dần dần cũng nhắm tới khu ông tạ bởi quá nhiều tiệm vàng. Ngay ngã ba ông tạ, xu đường thoại Ngọc Hầu là một loạt cả chục tiềm vàng trải dọc hai bên đường, qua cả bên kia cầu ông tạ như Việt Thịnh, Tân Lộc, Tân Lợi, Kim Ngọc, Kim Tân, Kim Huệ, Trường Nguyên, Trường Xuân. Nếu tính cả những tiềm vàng trong các khu hẻm hốc, quanh các chợ, khu ông tạ như Nghĩa Hòa, Lăng Cha Cả, vân vân, trước 1975, về đến vài chục tiềm, nhiều đến mức đi học ngang qua đây hàng ngàn lần hồi 1971-1972, Tôi thuộc luôn giá vàng 24 carat mà người ta gọi là vàng ta, lúc đó là 24.000 đồng một lượng. Tiếm vàng như vậy có lẽ do thói quen sắm vàng của dân Bắc nam 54. Làm ăn được, có đồng nào dư là đi sắm vàng. Cất vàng như một thói quen bảo đảm của dân di cư, cứ cầm vàng cho chắc, không hao hụt, thối mục bao đam cua dan di cu cu cam vang cho chac khong hao hut thoi mot bao gio Ngay ngã ba ông tạ bên kia nhà thờ Nam Thái có ngân hàng Đông Phương, nhưng xem ra ngân hàng làm ăn phát đạt không bằng cách tiềm vàng trong khu vực, nên tôi nhớ ngã ba ông tạ thời ấy chỉ có ngân hàng duy nhất ấy. Cảnh ngân hàng là tiệm cầm đồ rồi một loạt tiệm vàng. Giữ đô la cũng không an tâm. Thời chiến tranh đô la lên xuống không biết đâu mà lần. Tệ hơn là đô la đỏ chỉ dành cho đến Mỹ mua sắm để ngăn chặn đô la ra ngoài và đầu cơ. Hết một thời hạn nào đó là thành giấy vụn. Thế nhưng dân trộm cắp cũng không dễ gì làm ăn ở đất này. Tiệm vàng Việt Thịnh nổi tiếng khu này, nhà cao mấy tầng trên đường Thòa Ngọc Hậu có lần bị trộm leo vào. Không may cho kẻ trộm, chủ nhà phát hiện. Thế là cả sớm vây bắt cả trợm đang thoát gan ruột chạy trên các nóc nhà lầu. Lính Mỹ cũng biết khu này nhiều tiệm vàng nên tìm Kim Huệ cạnh nhà thờ Nam Thái. Có lần đã bị một lính Mỹ da đen dí súng cướp. rồi ạ, cướp đâu không cướp lại cướp ở ông tà. Chú tìm lẫn bà con xung quanh đã khiến anh lính Mỹ ấy chắc nhớ đời mãi chuyện lỡ dại. Cướp không được, anh lính Mỹ bỏ chạy trối chết, dân bắt được cho ra tòa. Bà hàng xóm thấy rõ mười mươi cũng được mời ra tòa làm chứng, thế là nấy đi tù dân ông tà đó Thư viện sách nói hứng dương dành cho người mù thực hiện Thay lời bạc Mình biết Cù Mai Công từ khi cộng tác với báo Khăn Quàng Đỏ Tòa soạn Khăn Quàng Đỏ lúc đó gồm ba tờ báo là Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng và Mực Tím Thời điểm ấy ở tòa soạn có hai nhân vật hư cấu trên mặt báo nhưng vô cùng nổi tiếng với bạn đọc đó là Anh Cỏ Cú của tờ Mực Tím và Chị Mê Ly của tờ Nhi Đồng Anh cỏ cú giữ một vườn hoang báo mực tím chính là Cù Mai Công, còn chị Mê Ly là Thiên Nga, em ngõng, vợ tôi bây giờ. Xin mở ngoặt nói rõ thêm, Cù Mai Công và Thiên Nga phụ trách hai mục này thời kỳ đầu, sau này có nhiều phiên bản khác do các bạn phóng viên trẻ kế thừa phụ trách. Thiên Nga làm chị Mê Ly hơn 20 năm rồi nghỉ hưu, còn Mai Công vào vai cỏ cứu 5 năm rồi chuyển công tác qua làm báo tuổi trẻ. Từ đó mực tím mất đi một nhà tổ chức tài năng, Còn báo tui trẻ lời vì có thêm một cây bút chuyên phóng sự cực kỳ sắc bén với những bài viết từng làm say mê biết bao bạn trẻ, trong đó có tôi tre loi vi co them mot cay but chuyen phong su cuc ky sac ben voi nhung bai viet tung lam say me biet bao ban tre trong đo co tôi đay Sinh ra để làm báo, để mê hoặc bạn đọc các lứa tuổi. Mình tự hào quen biết thằng nhóc tài hoa này, cũng như vùng đất ông tạ tự hào có một cư dân số má đầy mình. Chia sẻ của họa sĩ Bùi Đức Lâm. Nhà thơ Đỗ Trung Quân chia sẻ, nhà báo và sư Cù Mây Công thực hiện một cuốn sách về lịch sử hình thành và con người vùng ngã ba ông tạ, nhắc đến nhiều nhân vật trong ấy có tôi tuổi thơ và tuổi hoa niên của tôi ở đấy nơi có cánh đồng rau muống mênh mông chỗ bọn trẻ chúng tôi thả diều bắt chuồn chuồn kim cào cào châu chấu cá sặc ca rô cụ mấy công sinh ra lớn lên ở vùng ông tạ và không lưu lạc như tôi anh ở đấy từ thơ ấu đến tận hôm nay một chứng nhân và anh còn là một nhà báo làm tư liệu rất giỏi